4. sao 3 giờ đánh giật với món bánh da lợn ở một lớp học nửa công gia chánh, nghe như có búa gõ nhẹ hai bên màn tan. Thu Nguyên tìm đến dân Nguyệt, tức Nguyệt Trần, tác giả của những lời vàng ghi trong lưu bút, chúc em ăn nhiều ngũ bạo, mất eo cấp kỳ, tròn quay như hột mít. Quán kem dán gấp hai lần chùa bà đanh, con nhỏ ngồi sao quầy vừa ngáp giặt, vừa đọc áo trắng. Thấy bạn tới, vui muốn ná thở, giả bộ tỉnh queo. Chờ Thư Nguyên dựng chiếc cúp 81, yên dị trên ghế xong. Dân Nguyệt mới ẹo ẹo đi ra, hỏi giọng hầu bàn nghiệp dư. Thưa cô dùng chi? Kem dâu, nhỏ. Dâu lên xe quê rồi, cẩm phiền dùng tạm kem rễ nha nương. Cũng đặng. Nhỏ chàng lại ẹo ẹo vô. Phán chốc, ẹo ẹo bưng ra ly kem tới năm màu. Ngoài ba viên kem nâu vàng trắng phăn thêm trái sơ đỏ chói và trái táo xanh lè. Những màu sắc vui mắt làm thư nguyên thoạt nhìn tức khắc, nghe thư giãn tinh thần. Búa thôi gõ hai bên màn tan. Nó hít vô thở ra đôi lần khỏe liền. Hệt vừa uống nửa liều thuốc bổ. Như thường lệ, hai đứa thi nhau mở máy. Tao nghe tụi nó đồn hè này mày đi học thêm tàn khốc lắm phải không? Dừa đủ sai. Dừa đu đủ và xoài hả? Ăn nhiều đau bụng chết. Học thêm là cái mốt, không đưa theo hổng đặng à? Chủ yếu là vì ông già thổi cò dục miết, làm sao tao có thể ở yên? Làm ổng buồn lòng thì tao không muốn. Bộ mới bị má la hả? Ý, sao mày biết hay vậy? Tao mong bị má la rầy mà có được đâu. Ui, tức lắm mẹ ơi. Sáng tinh mơ má đã đi chợ về, thế tao còn ngủ nướng, và tối qua coi video tới 2 giờ sáng. Vậy là bà nổ tam bành, quơ cái chỗ lông gà lên la ải ải, y như hát bội. Tao dọn đồng hồ mới có 10h30 hả? Tao thèm má cầm chổi lông gà có được đâu? Có được đâu, ba từ dắn tắt sau nghe như một tiếng thở dài. Con nhỏ thường ngày kín đáo, buồn vui ít khi biểu lộ ra mặt. Bữa nay sao kỳ kỳ? Nhủ thầm, dân nguyệt ngắm kỹ bạn tựa dò giá số. Ngồi cạnh nhau trong lớp, nhưng hình như tâm tính hai đứa hiếm lúc ngồi cạnh nhau. Mỗi đứa một phách. Dân Nguyệt ào ào như gió, ruột bỏ ngoài da, vô tư dễ hội nhập vào bất cứ nhóm bạn nào, bất kể trai hay gái, miễn vui. Tư Nguyên chừng mực từ dáng đi tướng đứng đến từng lời ăn tiếng nói, như thể lúc nào cũng nơm nớp lo mình phạm sai lầm, làm mít lòng bạn, hoặc ngại kẻ khác nhìn mình không giống chân dung mình vốn có. Vậy mà hai đứa lại thân nhau. Trong trường lớp chẳng nói chi, hể ra đường Nguyệt chẳng luôn luôn là vệ sĩ của bạn. Sẵn sàng cho biết tay đứa nào dám chồng ghẹo hiếp đáp con nhỏ chân yếu tay mềm và cơ hồ cả tâm hồn cũng mềm yếu. Nhưng dân nguyệt cũng nể thư duyên khôn xiết. Trước hết là học lực, sự cởi mở chân thành đối với bạn. Thưa đến những suy nghĩ đôi khi sâu sắc, người lớn một cách bất ngờ. Kiểu tư duy của các nhóc nhí người ta thường gọi là bé hạt tiêu. Cái hạt tiêu bé lúc này bỗng lên cơn sầu ngang hay buồn dọc mà ngó phát rầu mong giãn hồi ngay không khí vui vẻ thường có giữa hai đứa. Những lúc ngồi không tắn dốc như vậy, Nguyệt chàng gắt. Trúng gió gì mà khi không mày cứ má má hoài vậy? Thì tao nhớ má tao, có nhớ lộn sang má mày đâu. Sẽ má còn ba, nghe ông già cưng mày hết chê có phải không? Ông cưng ổng thương ổng chứ ổng thương tao hồi nào? Bậy bạ, mày sướng quá, quá quờn rồi chắc. Tới lúc này Nguyệt chàng mới giật thoát, thấy bạn nói năng mà hình như tâm trí thả lạc tận đâu. Tán phượng trước cửa quán chốc chóc thả bay xuống dĩa phố những cánh đỏ thắm Trận mưa đêm qua tượng bức trụi loài qua mùa hè. Giờ vẫn còn lắm cánh lát đác rơi. Trong vui không đành, buồn không nở. Nỗi nhớ quả là lạ. Đôi khi đến bất chợt như tai bay dạ gió. Buộc thốt tiếng má rồi như tuyên nhớ má đến nao lòng. Nhớ những ngày vui đã qua mau từ thổ em chưa hiểu trọn nghĩa của từ vui. Thổ gia đình còn sung dày chưa rẽ nghé tan bầy chưa phân ly đòi đoạn, chưa kẻ đông người đòi. Cắn trái táo nghe giòn, ngậm miếng sơ ri nghe nhớ chua, ăn muỗng kem thấy nhớ ngọt. Nơi xa xôi, giờ này má đang tới lui khóc cười trò chuyện, hát hò ru dỗ, muối mặn gừng cây với ai. tư Nguyên ngồi bất động, lặng lẽ chơi trò cút bắt với điểm bất định nào đó trong khoảng không thoát ẩn thoát hiện. Con nhỏ thường được nghe tiếng chằn, vui nhộn, chợt quảng. Cầm tay bạn lắc lia lắc lịa. Nói cái gì đi, bộ mày sốc quá đá. Đá giọng mẫu. Tại sao có đá dọng phu lại không có đá giọng mẫu? Đâu hiếm đứa như tao ngày đêm trong ngóng mẹ. Bụt trong cổ tích hiện ra cũng cốc giải được thắc mắc cắt cớ của mày. Thư Nguyên mỉm cười, buông thêm câu hỏi cắt cớ khác. Từ nghĩ hè tới giờ mày ngủ có hay nằm mơ không? Mơ mấy lần rồi. Có, nhưng ai mà đếm. Tao thì nhớ rõ lắm. Dạo này sao hay mơ thấy má quá, không biết bà có sao không, mà ưa chọn giấc ngủ tao để đi về. Vui hay buồn? Buồn vui lộn xộn. Mày biết cô cẩm đường không? Dân Nguyệt gật, thấp thoáng bóng những cánh phượng in trong đôi mắt nai hồng buồn. Thư Nguyên chậm rãi nói. Cô cẩm đường khuyên tao thỉnh thoảng có thể gọi cô bằng mái cho đỡ nhớ. Tao nói trong bài quê hương người ta hát, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người nên không dám nhận cô là quê hương thứ hai không dám đâu sao thẳng ruột ngựa quá vậy không sợ cô giận sao giận hay không cốc biết có điều cô ấy ứa nước mắt nếu một ngày đẹp hoặc xấu trời nào đó ông già sắm thêm cho mày một bà má mới mày nghĩ sao đâu phải má mà là gì tục gọi gì ghẻ ờ giả tỉ vậy mấy đời bánh đúc có xương Tao sẽ rào chặt cái quê hương riêng trong lòng tao lại, không cho bả đụng tới. Mày có tin ngày nào đó má lại quay về với ba tao không? khó lắm, chỉ có về với mày đêm đêm trong mơ thôi. Trăng trên trời quyết lại tròn có sao đâu. Trăng khác người khác, mày nói cứ như đang chim bao. Tao đang ngồi trong chim bao. Hay lắm, tao sẽ dễ bức tranh chim bao. Có tao trỏng không? Mày vô trỏng ngồi rồi ai bán quán? Hai đứa cùng cười. Thư Nguyên hết buồn tàn thu. Em nói vui. Giờ mày đi với tao chứ? Ừ, đi bất cứ đâu. Thiên đàn địa ngục gì cũng đi tuốt lút miễn mày vui. Dân Nguyệt không chút lưỡng lự. Ngỡ con nhỏ sẽ rủ đi coi phim hoặc tới nhà nhỏ bạn nào đó. Nó thất vọng khi nghe như thuyên buông thỏng. Đi chợ. Dân Nguyệt thét gọi cô em kế ra trong hàng. Hai đứa thả bộ ra chợ. Quá trưa chúng quay về với lắm thứ lĩnh kỉnh đựng trong cái giỏ bàn to góp vài thứ như sơn, dôi, chuối. Nguyệt chằn thắc mắc. Thư Nguyên đặt ngón trỏ lên môi. Bí mật! Cho tao gửi cái giỏ lại đây. Mà đi chơi nguyên ngày mày chịu không? Đi đâu? Chùa Nam Nhã. Quay về sóc trăng sau mấy tuần lễ theo mẹ lên đên trên các vùng sông nước hầu như khắp miền Tây. Soria trông rắn rõi hẳn ra. Là học sinh thuộc loại khá của trường văn quán nghệ thuật. Cô hát hay múa giỏi, chợt vắng bóng. Dù không lâu, các cuộc liên quan đám cưới, nhóm bạn cô được mời chạy show thiếu một bông hoa duyên dáng, nên đứa nào cũng trông ẻm về. Không thông báo trên đài phát thanh hay tivi tin Soria quy cố hương dẫn truyền nhanh như điện tính. Trưa mới bước chân vô nhà, chiều bạn bè đó ủng ủng kéo tới. Bạn gái đứa vút mũi bẹo má, đứa nắng tay nắng chân. Bạn trai coi như dịp may ngàn năm một thổ hay sao ấy, tranh nhau hỏi hang, mắt không dấu dễ âu yếm. Môi không thèm tắt nụ cười Cả đám quay quần ồn ào như dở chợ Đủ thứ quà mang về Từ các nơi từng ghé qua Soria phân phát không thiếu ai Đoạn nửa đùa nửa thật Tuyên bố một câu xanh rờn Mai mốt chắc Soria Nói nghiệp má quá lên đênh trên sông nước vui, thú vị lắm Tiếp xúc với biết bao hạng người Ngắm nhiều cảnh đẹp, ăn lắm của ngon vật lạ Ngủ trên sóng đã hơn Trên đất liền nhiều Người mình cứ bền bồng như là say rượu Ê, coi lại à nghen, mày có để rơi rớt chút tim nào ở dọc đường không? Một bạn gái nháy mắt. Soria quay sang gã bạn có vẻ trọng tuổi nhất đám, chia tay nói tỉnh rụi. Đưa trả em đi, kẻo bọn nó nghĩ bậy. Trả gì? Gã trai chân hững. Cô làm bộ nghiêm túc thỏ thẻ. Thì trái tim đó, trước khi xuống ghe phiêu bạc giang hồ, em gửi nó cho anh giữ dùm mà, không nhớ sao. Gã trai đỏ mặt tía tay và cả bọn được một mẻ cười. Chỉ mới loanh quanh trong khu vực Nhưng trước lắm con mắt và lỗ tai Đang hóng chuyện lúc này Con nhỏ có cảm tưởng như mình đã bay một dòng Từ châu Mỹ châu Phi gì đó về Nghe hai cánh mũi bỗng phòng phòng Cang không nổi bèn trổ tài phịa Biết không Ở Phụng Hiệp Soria từng thấy tận mắt một con rùa sáo chân Râu bạc trắng Ở cầu kè có buồn chuối trổ tới 300 nải Ở Vĩnh Long có con dịch ba đầu Ở Long An có con rắn vuông Dứt mỗi bề hai thước Một giọng đâm hơi cắt ngang Rồi ở trà Vinh có con nhỏ y chang nhỏ Soria Nhưng xạo thì chỉ cỡ học trò của nó Trận cười lại nổi rộ Chém cái đứa dám làm trí tưởng tượng của người ta Sắp lên tận mây Dục đứt dây lão đảo bằng cái lường sắc lẻm Soria phì cười Không tin thì thôi Ai thèm kể Tin chứ Một cô mát mẻ Khắp nơi lâu nay cất kỹ chuyện lạ Thấy Soria như được gặp thần Tevada Nên mới mang ra trình duyệt Một cậu quê Cần Thơ Hè ở lại sóc trăng phụ Việc ở nhà máy xây lúa Thấy con nhỏ nhắc lung tung lang tang Chẳng thèm nhắc quê mình Cảm thấy hơi tuổi Nè, vậy nhỏ không ghé Cần Thơ sao Cần Thơ có gì lạ không Cắn chặt môi làm thinh đúng 30 giây Soria thoáng nhớ câu thơ Dạ thưa sứ quế bay trừ Vẫn còn núi ngự bên bờ sông Hương Đã nghe hay thấy đâu đó Liền cãi biên Thưa quinh, Cần Thơ bây giờ Bến Ninh Kiều dẫn bên bờ sông Hâu. Hi <cười> sông Hâu tức sông Hậu đó. Ý thơ xẹt qua mau quá nên chụp dấu nặng không kịp. Mắt cười lắm. Có một ông cụ non đàn và cao giọng cổ bái cháy. Nó ca hể mở mắt nghe cứ tưởng thanh sang, nhắm mắt lại y chang vũ linh vậy. Nó mà nhập vô nhóm mình đi ca đám cưới trong quê thì bà con cô bác cứ gọi là mê tiếp. Sao ông cụ lại dám kêu là nó? Có người thắc mắc. Nó... À, ảnh cũng chạt tuổi tụi mình tối ngày quanh quẩn ở cái lò đường nhưng lo chuyện bao đồng cả thế giới thích già háp nên dán đi long khom chốc chốc ho sụ sụ trong y chang một ông cụ non soria thách uống rượu bằng muỗng, chỉ mới ba muỗng một phần tươ là té lăn quay thách giỏ chỉ mới nửa chiêu đã dắt giò lên cổ chạy kể như môn nào vận động viên của ta cũng thắng tuyệt đối vận động viên tỉnh bạn Ôivada thao thần lình có mặt ở đây vào giờ thiên này Nghe con nhỏ dễ dời biếm quạ về mình như vậy Chắc hẳn ức đến xỉu rồi tỉnh Tỉnh rồi xỉu đến ba bận mới đã nư Lát đác vài tiếng vỗ tay Đoạn cả tràn nở độ Anh bạn quê Cần Thơ chờ hối hận Đã lỡ miệng nhắc quê mình vốn hiền như đất nên đành cười góp Một gã nhỏ con nãy giờ nghe Soria Dốc tổ không mấy động tay chân Cả cười cũng làm biến Thỉnh thoảng nhét mép cười ồ Chợt lên tiếng Ê, bây thấy chưa? Nãy giờ nhỏ Soria nhắc mấy nơi Chỉ rặc loài giật mí lại thực giật Riêng Cần Thơ là có người ta Còn Cao Hứng dắt tim ra Mấy giọt thơ nữa Anh chàng chắc phải đẹp trai lắm Nó mới lưu ý đến như vậy phải không Quay sang gã bạn được Soria đòi lại trái tim lúc nãy Hắn hóm hỉnh phán Vậy là công mày lâu nay Mua qua hộp trò áo trắng mí lị Điện ảnh sống nhạt Tặng cô nàng tuần tuần tháng tháng Kể như công cốc Mai mốt đừng tiếp tục ngu nữa nghe em Chợ cười lại ré chở, lẹ làng hệt một nữ hiệp khách giang hồ trong phim Hồng Kông. Soria nhảy đến bẻ quặt tay gã đồng môn, nhẹ ký ra sau lưng bằng một đòn thế khá điệu nghệ, khiến hắn lao hoài quái. Chưa cái tật du quan giá quả chưa? Chưa! Ôi, ôi, ôi. Dạ thưa má trẻ, con xin chưa Cuộc vui kéo dài ra tận một quán nước ngoài hồ nước ngọt. Có đứa đêm hôm ấy về ngủ, còn tiếp tục cười trong mơ mở cửa căn buồn quen thuộc cạnh nhà kho sau hậu liêu chùa Nam Nhã, nơi sư trụ trì vốn là người bà con trong họ nội cho ở nhờ, thao bỗng ngây người như phỏng. Nó đã được phép lạ, bàn tay tiên nào biến đổi. Trong thời gian hắn xa vắng, Đức Quang Thế Âm rời bệ thờ trong chánh điện ngàn du, ghé mắt giòm vào, rồi dãy một giọt nước cành dương. Hay cô tấm nào ngày ngày bí mật hiện ra xếp dọn chăng? Khoảng không gian gói gọn trong diện tích 24 thước vuông trước bề bộn, nhách nhát, nay sạch sẽ tinh tươm, giới dách quét vôi mới, cửa sổ treo cái màn màu thiên thanh, chiếc bàn gỗ tạp phủ khăn ni lông trắng bóng, sách dở ngăn nắp không chê vào đâu được, dân dân. Và trời ạ, trên dách có cả bức tranh màu nước lỏng kính, dễ dần trăng quyết màu xanh biếc giữa bầu trời bao la. Phía dưới chốc ngốc hai chiếc mầm lá vừa nhú lên khỏi mặt đất. Bước quanh nhìn ngắm. Chờ cảm giác ngỡ ngàng dơi bớt, Thao định chạy dục ra ngoài đi kiếm già năm. Ông Từ, người bạn già thân thiết luôn chia ngọt xẻ bùi với thằng nhóc. Và hắn thường vui vẻ phụ ông chăm sóc giường qua, các dịch dạc trong những ngày lễ lạc. Chợt thấy một góc phong thư, thòi dưới cái gối đã được thay áo mới trên giường, dội cầm lên mở ra độc. Ông Thao không thèm yêu quý. Dòng này bị gạch bỏ bằng một nét bút thẳng thớm. Ông Thao hơi kính mến, lại gạch bỏ. Anh Thao Sao hổng giỏi bỏ đi luôn đi, về chi vậy? Cứa lèo rồi bắt người ta đợi muốn quẹo cần cổ. Chỉ vài ngày nữa là kỳ nghỉ hè đã dèo qua. Tới lúc này thì em biết chắc chuyến đi Sài Gòn sẽ không thực hiện được nữa. Dối gạt con nít, không biết xấu hổ hả? Bao lần để nhớ lại coi, 7 lần đúng, em tính vào lò đường kiếm anh. Hệ cứ qua khỏi cầu đầu xấu. Là ức mờ cả mắt, nên lần nào cũng đành quay xe lại, ức và tự ái nữa. Người ta muốn nghỉ ngơi, quên mình, mình kiếm làm chi cho sượng mặt với hôn? Chắc ngạc nhiên lắm hả? Sao, cái ổ chuột của anh cho em và nhỏ Nguyệt chẳng quá phép coi được chứ? Người ta bỏ ra nguyên một ngày lao động cực lực mới được vậy đó ông. Tự tay hai đứa làm hết. Nhỏ Nguyệt không thích anh, nó nói thằng chả lúc nào cũng ngó quạo đeo. Bạn bè kêu tao là chẳng, nhưng gặp thằng chả tao cũng quợn. Em đang học vẽ sau các chục thứ hầm bà lần ông bắt học. Học vẽ kể như học chui, bởi em giấu kỹ, sợ ổng la. Thấy bức tranh thế nào? Cô vậy chứ đừng coi thường nha, ý nghĩa lắm đó. Hôm nào hết ghét em sẽ nói cho nghe. Nhưng điều này thì biết tới lúc nào mới hết ghét hả trời? À, em có mạng phép, gấp dụng xuống xong mấy bộ đồ cũ rít. Thay vô đó là hai bộ mới, sơ mi trắng, quần dài xanh, đúng gu của anh. Thêm cặp quần cọc và áo thun để anh mặc lót. Hỏng chê phải hôn, mắc cười lắm, hôn mang bộ đồ cũ ra tiệm may để người ta đo ni tất, cô thợ phải bịt mũi đó. Ủa quên, có cả đôi giày mới nữa, anh mang thử, hỏng vừa có thể đổi lại. Nhập học, phát bộ mới bảo đảm trong anh bớt cùa lần, biết không? Chuyện bây giờ mới kể là, thỉnh thoảng, thấy anh đèo em trên chiếc xe đạp cà tàn, tụi nhỏ cùng lớp có đứa ngỡ em đi chơi với bác xe đạp ôm nào. Lỡ mượn chìa khóa ở ông Năm để đột nhập vào thế giới bí mật của anh em làm thêm một chìa khóa để từ nay thỉnh thoảng đến thanh tra coi ông tướng Bụi ăn ở ra sao và khi nào buồn tình đến dẻ chơi mấy ngày gần đây em hay đến những lúc buồn da mình trong bốn dách đi, đứng, nằm, ngồi nhớ anh và khóc thời gian qua hầu như có lúc em đã đánh mất anh quên anh, quên một gã ma cà bông có buồn điều gì thì bỏ qua cho em kẻo tội nãy giờ chắc anh thắc mắc Tiền đâu mà lo cho anh giữ vậy. Thôi, nói sợ anh buồn và em sẽ khóc mất. Tạm coi như bí mật nghe Ba ngày nữa không thấy anh về thì kể như vĩnh biệt anh hai. Nhớ anh muốn khùng luôn, thư duyên Ba ngày, nhìn lại khoảng ngày tháng ghi đầu thư, thao thở vào nhẹ nhõm vì may thay, chưa tới thời điểm dĩ biệt. Lật tay nhìn đồng hồ hắn thoáng nghĩ. Cách khôn ngoan nhất là diện bộ cánh mới do con nhỏ sắm để nó bớt quạo khi gặp. Trúc bỏ bộ đồ ngày ngật mùi đường lẫn mồ hôi chua loét thao cúi lôi cái rương gỗ cũ dưới gầm giường ra, lục lấy bộ đồ mới, diện thêm cả đôi giày, tất thảy đều vừa dặn. Đoạn hắn cau mày ngẫm ngợi, nên gặp Thư duyên ở đâu? Vúa lên đèn từ lâu, đảo một dòng hú quạ vào trung tâm sinh ngữ trong khuôn viên trường đại học, thấy mới lát đác vài người, hãy còn sớm. Thao quay ra ngồi thắt thỏm ở một quán cà phê trước đường khấn thầm. Lạy đức chúa trên thánh giá phò hộ cho con nhỏ, tối nay đừng cúp cua. Khấn khơi cơi, không ngờ gặp giờ thiên. Lát sau thấy chiếc cúp màu rêu vừa chờ tới, hao liền ngoắc gọi. Duyên dáng nhẹ nhõm trong bộ áo liền váy màu nhạt, tóc buộc gọn bằng một sợi thun giảng dị. Thư duyên mặt mày nghiêm cẩn hệt nữ tu trong giờ cầu kinh dừng xe, bước xuống chẳng nói chẳng rằng, vào tay lái cho hắn rồi ngồi lên yên sao. Như thể đã quá quen kiểu chiến tranh lạnh này từ đời não đời nào. hao cũng chẳng hé môi, ngứa cổ nhịn ho, cứ tỉnh vô cho xe chạy tà tà gần như khắp mọi ngã phố, làm như tuân theo bài bản của vở kịch câm nào vậy. Đêm oi nồng, cỏ cây con người cùng khác gió, tới lui trong thế giới tương đối yên tĩnh ở lò đường, giờ chạy lăng quăng giữa phố phường trộn rộn, Hắn cảm thấy lòng thanh thản, vui sướng như cá được về sông, dù sự câm lặng của con nhỏ ngồi ở phía sau chốc chóc khiến lòng dục hẳn. Xe bỏ khu phố sầm Quốc chạy vòng ra bãi cát, gió từ mạng bến phà thổi vào mát rượi, bỗng nghe cái nhéo bút trên lưng. Hắn tắt máy dừng lại dưới một dòng cây tối, hai người đứng đối mặt nhau, Thao nói, Anh biết, em giận không biết để đâu cho hết, tác đi. Cảm ơn. Giọng nói ngẹn ngẹn vừa gian lên Thì cái tác thẳng cánh cũng bay vào má trái gã trai Hắn nghe răng cười Rất chất lượng, thế đỡ chưa? Chưa Cái nhéo tiếp theo bay vào bên mạng sườn Khiến hắn kêu ôi ối Eo người hệt vũ công ba lê bất thần giận mình trật bài bản Nụ cười tuyệt dễ thương nở ngời trên môi như thuyên Cùng lúc má nó long lanh đôi dệt nước chảy dài Gã trai âu yếm nói Giờ thì ăn hay uống? Uống trước ăn sao Họ vào một quán nước rộng thoáng bên đường Ngồi dưới bóng rợp những tán sứ trắng bông Ngát hương Hòa vào đám đông trai thanh gái lịch Tiếng nhạc theo gió lên cao Mất hút vào triệu luống sao vô tận Hình như chẳng ai lưu ý Đêm đang trôi xuôi hay ngược Ngoài sông hậu Năm Những cơn mưa thưa dần trời bạc hẳn theo mùa hè biệt dạng Nhịp đi của tiết mùa ở phương Nam khó nhận biết hơn ở miền Trung hay miền Bắc. Mùa thu nắng dẫn hanh hao, hiếm có một ngày lạnh, một đêm lãng đảng sương mù. Học trò quay lại trường lớp, bông phượng không còn phiêu bồng cánh hồng dọc đường. Chúng tạm ẩn mình trong ký ức để rực thắm trở lại vào mùa sau. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của cô con gái rượu, ông Phạm tổ chức bữa tiệc lớn tại nhà. Tiệc bắt đầu lúc 6 giờ chiều, 5 giờ. Mọi đồ ăn thức uống đặt ở nhà hàng Sông Hậu đã được mang tới kèm bốn cô tiếp viên xinh đẹp. Các thứ được bày biện trên dãy bàn kê dài phủ khăn trắng muốt, choáng hết khoảng sân thượng rộng có cây kiển dây quanh. Dĩ nhiên không thể thiếu ban nhạc nhẹ của cô cẩm đường. Trước khi nhập tiệc, ông Phạm vui vẻ mời khách đi tham quan các phòng ốc của ngôi nhà vừa được nâng cấp, cơi thêm một tầng lầu, mặt ngoài quét sơn trắng theo mốt bạch tạng thời thượng. Nội thất trang trí đúng bài đông pha Tây Mỗi lúc nghe khách suýt xoa, trầm trồ, khen ngợi, dù hết sức khiêm tốn, đôi cánh mũi ông chủ nhà cũng chốc chóc vỏng lên trong rất ngộ. Khách người lớn tuần tự tới hầu như đông đủ, đúng giờ hơn đi dự hội nghị. Đám khách trẻ chờ đến sốt ruột vẫn không thấy móng nào. Ông Phạm chia sẻ sự ngạc nhiên với cô Cẩm Đường, kẻ được coi như người nhà. Quái lạ! Tôi đã dành riêng đến hai chục giấy mời cho bọn nhóc. Em làm ơn hỏi dùm thư nguyên đã đưa cho bạn bè chưa sao mà kỳ vậy. Cô gái mau mắng xuống nhà dưới. Lát sau quay lên sân thượng giúp vẻ mặt lo lắng. Gọi ông Phạm ra một góc riêng, thấp dọng. Con nhỏ biến mất. Em hỏi chị giúp việc. Chỉ nói nó lấy xe đi hơn một giờ rồi. Nói là ra tiệm trang điểm làm tóc. Tốt thôi. Nó làm theo sự bảo ban của tôi đó. Vì nó hổng rành trang điểm. Không sắm cả đồ lề. Nhưng còn lũ nhóc bạn nó, không lẽ chúng cũng rủ nhau ra phố làm đẹp hết sao? Lật tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian không cho phép chờ lâu hơn nữa, cẩm đường lắc đầu. Điều này em cho rằng con nhỏ đã trốn, không muốn tham dự. Sao? Em nói sao? Không tin vào tay mình, ông Phạm hỏi gặn, cô gái lặp lại lần thứ hai, ông nghe hụt mấy nhịp tim trong ngực. Nó dám cả gan làm bé mặt tôi à? Rất dám thưa ông, muộn quá rồi. Ông nên nói vài lời mở tiệc Nói ra sao thì chắc ông thừa thông minh Còn gần phân nửa số ghế bỏ trống Chiếc bánh kem sinh nhật 4 tầng Với 17 ngọn nến đủ màu Chưa được hấp trong bẻ bàn Ông Phạm đành về chỗ của mình Nở một nụ cười thật tươi Trịnh trọng nói Kính thưa anh chị Chính Anh chị Tư Anh chị Bảy Và quý anh chị em thân quý Có chút trục trặc vào phút chót Nhân vật chính của cuộc vui hôm nay Cháu thư duyên bị trúng gió bất ngờ Chưa thể ra mắt được Xin quý vị niệm tình tha lỗi cho Xin ân ly và nhận nơi đây Lòng thành thật biết ơn của tôi Người lớn chúng ta vui trước Lát nữa bọn nhỏ vui sao cũng tốt thôi Xin mời Tràng vỗ tay rang rộ Tiếng nhạc du dương hòa xứng Cùng tiếng chạm ly Tiếng khua đũa muỗng Và tiếng cười nói thịnh hỷ Giữa bốn bề gió lộng 10 giờ tiệc tan khách cứa ra về Con nhỏ vẫn bạc tâm, không nở để phụ huynh của cô học trò một mình chịu đựng sự thắt thỏm. Cô cẩm đường náng lại, họ vẫn ngồi trên sân thượng dưới bầu trời sao và những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy. Trời ơi là trời, con với cái, nó tạt nước lạnh vô mặt tôi không giận bằng chơi cái giỏ tàn hình đột xuất như vậy. Ông Phạm than giảng, cầm ly bia lên định uống, cẩm đường ngăn lại. Đủ rồi, ông uống nửa rất không nên. À, hay là ông đi ngủ một giấc? Thế nào con nhỏ cũng về thôi, sớm mai đâu lại vào đó. Ngủ hả? Em cho tôi là gỗ đá chắc. Đến lúc này ông vẫn chưa hiểu tại sao con nhỏ coi bộ nhút nhát, mềm yếu, nhưng thật ra tẩm ngẩm tầm ngầm mà ranh ma phản ứng kiểu này sao? Nó gián tiếp phản đối sự giáo dục sai lầm của ông đó. Ông muốn nó trở thành dĩ nhân, trong khi nó chỉ muốn là một con người bình thường, không loại trừ khả năng nó biết cả mục đích thầm kín của cuộc vui thất bại bữa nay. Mục đích gì mà thầm kín Ông lợi dụng danh nghĩa mừng sinh nhật nó để khoe mẻ với mọi người về ngôi nhà mới của mình. Cẩm đường cười khẩy vì không dám nói thẳng là mừng tân gia, sợ bị cấp trên hiểu lầm mình muốn chơi trội, đúng không nào? Sao em đọc lòng tôi y như đọc báo vậy? Nở nụ cười ngượng nghịu, ông Phạm nóc ngụm bia lớn thở đánh khà, cẩm đường mỉa mai. Ông quả là ngây thơ vì đã lầm tưởng kẻ khác ngây thơ hơn mình, không chỉ riêng em mà trong đám quan khách. Không ít người cũng thấy vậy Vì tế nhị Không muốn giảm mất ý gì của một bữa ăn ngon Nên không ai nói với ông đó thôi Ờ cứ tạm cho làm vậy đi Kể như bữa nay tôi lãnh đủ Tới hai bàn thua Nói xui xị Đoạn ra vẻ sốt ruột Người đàn ông thở dài rõ to Có khi nào con nhỏ bị người ta bắt cóc rồi không Em thử tưởng tượng coi Báo chí sẽ loan tin ái nữ của ông giám đốc công ty Bị bắt cóc ngay đêm sinh nhật Đó sẽ là cái tiếp giật gân diễn tả sự tổn thất lớn lao của tôi. Thì ông càng nổi tiếng chứ sao? Cô gái vì cười nói giọng bông phèn. Ông Phạm nhăn mặt. Rồi bọn bắt cóc gửi thư tống tiền. Ôi, ông Khéo tưởng tượng hảo. Có nên báo ngay với công an nhờ họ truy tìm không? Ôi, Khéo trầm trọng quá vấn đề. Hiếu nói chắc chắn tôi hổng sống nổi. Ở phiên tòa ly hôn tôi đã rất khó khăn mới giành được quyền giám hộ nó cho mình. Em là người ngoài cuộc, nên nhìn vấn đề khác hẳn tôi. Làm ơn nghiêm túc một chút được không? Ông Phạm đứng lên, tháo cà vạt cầm tay bước tới bước lui với vẻ đường bệ trầm lặng. Hệt một nhân vật trong cuốn phim hình sự đang đối đầu một vụ án hóc búa. Cảnh tượng ấy và cả sự tưởng tượng ấy trở nên khôi hài ngay khi tiếng chuông gọi cổng gian lên. Hai người cùng thở vào nhẹ nhõm rảo bước xuống cầu thang. Điềm tỉnh dắt chiếc cúp 81 qua khỏi cổng rồi giao cho chị giúp việc dẫn vào nhà sau. Thư Nguyên giờ như không trông thấy cô giáo và người cha đang nhìn mình đau đáu. Em lầm lũi rẽ trái đi về phòng mình. Thư Nguyên, ra bà biểu, dẫn đứng trên thềm nhà. Ông Phạm quát khẽ, đáp lại tiếng cửa đóng sầm và tiếng nhạc cassette mở lớn hết cỡ gian lên ầm ỉ. Hãy để con nhỏ yên. Cẩm đường khẽ nhúng dai, sáng mai hoặc thậm chí vài ngày nữa. Ông sẽ nói chuyện với nó trong trạng thái bình thường chứ không phải giận dữ như lúc này. Đúng là nó ranh mai như em nói. Cảm ơn em đã cho tôi một lời khuyên đúng lúc. À, hay là em thử vào với nó. Không ít gì. Vậy thì tôi xin đưa em về. Nghe lời cô Cẩm Đường, ông Phạm tỏ ra không dội dã trong việc hỏi tội của con gái rượu đã làm ông quê độ với cấp trên và bạn bè trong bữa tiệc hôm đó ráng giữ sinh hoạt bình thường giữa hai cha con. Mãi gần 10 ngày sau, trong bữa cơm chiều, ông mới nhắc lại sự cô ấy. Thư Nguyên à, đến lúc này con chưa xin lỗi ba lấy một tiếng về sự biến mất hôm sinh nhật, không hề báo trước hoặc xin phép. Hẳn con thừa biết ba rất buồn chuyện đó chứ. Cố hết sức dịu dàng, ông nói, vậy hôm đó con đã biến đi đâu? Con đến chùa Nam Nhã. Em nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt cha, ánh mắt trong gieo khiến ông thoáng giật mình. Vì nó rất giống cái nhìn của người vợ cũ. Trời đất, đến đó để làm gì? Con hổng đùa chứ. Vui sinh nhật với vài đứa bạn và một người. Người nào, bộ nó quan trọng hơn cả ba sao? Người con thương. Còn, con có bồ rồi sao? Cái trí hay tưởng tượng hảo của ông dội làm việc hết công suất. Bọn nhỏ thời nay có quả là ma quỷ mới biết được chúng nó đã thế nào với nhau. Như vậy thì nó ranh ma huốt xa cả dự kiến của cẩm đường. Nó trở thành cáo mất rồi. Ơ hay, sao ba bổn tái xanh vậy? Để con đưa ba đi nghỉ nha. Hệt đứa trẻ con rình quá lâu bây giờ mới lừa được người lớn một mẻ ra trò. Mắt con nhỏ người ánh thú vị. Ngược hẳn giọng hỏi hang âu yếm. Ông Phạm lạc giọng. Tụi bay, nó là thằng nào? Nó không hề xa lạ với ba. Có điều lâu nay ba coi nó như đã chết. Ai? Câu chuyện dục thêm chi tiết kinh dị mới khiến ông chưng hửng Nỗi thuốc vị bỗng quá ra chua chát Em cười buồn Anh hai con chứ ai À ra vậy Thằng quỷ sứ thao Bất động một lát Ông Phạm nhã rời từng tiếng Hẳn còn chưa quên Thể theo nguyện vọng của nó Và sự phán quyết của tòa án Nó thuộc quyền giám hộ của bà ấy Như vậy không có nghĩa ảnh không còn là con trai của ba Chiếu theo pháp luật Thì ba không còn trách nhiệm bổn phận gì với nó nữa Cô nói lạnh lùng khiến thư nguyên sửng người trên ghế. Từ thời thơ ấu, Thao đã là đứa trẻ hiếm khi nhận được sự âu yếm của ba. Cơ hồ trong hắn luôn luôn có cái mầm phải chịu đựng đối với mọi thứ mệnh lệnh. Cái mầm lớn dần theo năm tháng. Lúc chợt nhận ra thì họ đã là hai thái cực xung khắc nhau. Dẫu vậy Thao không là nguyên do chủ yếu đưa đến sự tan dở của gia đình. Má nói sợ dĩ ba ghét bỏ ảnh vì quá mù quán tin theo tướng số tử vi. Số hai người không hạp. Ảnh sẽ cản trở đường công danh của ba, có đúng vậy không thưa ba? Ờ, đúng thôi, đã là thiên mệnh thì làm sao cãi được con? Thiên mệnh có khỉ gió, con hổng tin chút nào. Hổng. Ông Phạm sửng sốt, suýt đổ quạo nhưng rồi ráng dịu dọng. Nè, con không nên tỏ ra bất kính với lẽ quyền di như vậy. lẽ quyền di cụ thể nhất đối với con là ảnh và con cùng chung một huyết thống, không thể coi nhau là người dân nước lã gì bất cứ lý do gì. Thì ra lâu nay con vẫn còn liên hệ với nó Điều này pháp luật đâu có cấm thứ ba Đương nhiên Nhưng bà không muốn Nói thế nào để con hiểu Cái thằng ngang bướng ấy muốn sống ra sao kể nó Nhưng nó không bao giờ được phép Truyền lay sang con thứ bất cần chủ nghĩa Thứ bạc gai hay bụi đời gì đó Rất tiếc Ảnh không hề như ba nghĩ Ba rất thiếu công bằng Còn thấy đó Sau cùng thì bà ấy cũng có sống nổi với nó đâu Điều này chắc con không nở quy tội cho ba chứ Vậy ba có biết tại sao ảnh không sống cùng má con hơn một năm nay không? Cần gì phải biết, bây giờ ba chỉ có một trách nhiệm duy nhất là chăm sóc, nuôi nấng con nên người, vậy thôi. Cảm giác ngậm ngùi còn xa lạ với một cô gái 17 tuổi, nhưng lúc này cảm giác còn mới mẹ ấy cũng chật mưng ngợp trong em, khiến em muốn ứa nước mắt. Quả là chẳng ít gì nếu kể lại cuộc gặp của hai anh em vừa rồi, cho ông biết thông tin mới nhất về người một thời từng là vợ ông. Muộn quá rồi, mọi rãn nứt khó bề hàn gắn. Sự lục đục cơm không lành canh không ngọt trước đây đã kéo dài đằng đẳng mấy năm. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, gầm ghè gây cấn. Không riêng người lớn mà cả hai đứa trẻ cũng cảm thấy mệt mỏi, bức bối. Cùng sống chung với một mái nhà, nhưng tình vợ chồng đã rẽ chia đôi ngã. Những trận xung đột đầu tiên còn thầm kín trong nhà. Dần già lan ra ngõ, đánh động cả đôi bên họ hàng. Kiến miễn thế cười chê Người vợ người mẹ khi đặt bút ký vào đơn ly dị khắc khoải Nát lòng hơn người đàn ông Rời khỏi tòa án Hai người lớn chẳng thèm nhìn mặt nhau Bà Lê bước chân nặng triểu Ông hí hững như vừa vũ được món nợ to mặc cha nếu mẹ trừng Hai đứa trẻ cứ quấn lấy nhau khóc rồng Sự phân lìa có thực Chúng mãi bàn hoàng nên cứ ngỡ là mơ không thể nào hiểu nổi trò chơi gọi là ly hôn của người lớn, lại có thể dung nhắc kiếm chém đức tình anh em thiêng liêng của chúng một cách nhẫn tâm, đành đoạn như vậy. Sau cuộc chia tay, cô em gái đẫm nước mắt mùa hè năm ngoái, thao theo mẹ về Sài Gòn nương náo nhà ông bà ngoại. Cuối hè, hắn một mình quay lại Cần Thơ, tiếp tục đi học ở trường cũ vì hồ sơ chưa hề rút. Từ ấy đến nay chẳng có chút tin tức gì về mẹ. Thư Nguyên hỏi, Thao chỉ ẩm ừ cho qua chuyện. Mùa hè vừa rồi em đi Ninh thế nào cũng đi một chuyến Sài Gòn thăm mẹ. Cho dù cha có đồng ý hay không. Thao hẹn rồi cứ lần lửa giả ngơ. Tại sao? Mãi đến đêm hôm ấy ngồi ở quán nước ngoài bãi cát bị của em dồn riết vào chân tường dùng thứ vũ khí mềm mỏng nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất là nước mắt tấn công. Hắn mới miễn cưỡng bật mí do ảnh hưởng sự tan dở của gia đình mình. Về Sài Gòn má cứ thắc thỏm nhớ em. Thần kinh má bị suy nhược trầm trọng, buộc lòng ngoại và các dì phải đưa má vào an dưỡng trong bệnh viện tâm thần, nơi dì ba đang làm việc. Má đã là gánh nặng, anh không thể làm cái gánh ấy nặng thêm, nên quyết định về đây tiếp tục học hành và sống tự lập. Hàng tháng rắn dành dụng gửi lên chút tiền còm gọi là phụ thêm chi phí thuốc thang cho má. Thỉnh thoảng ra bưu điện gọi điện thoại hỏi dì ba về diễn biến sức khỏe của má. Tới lúc này tình hình vẫn chưa khả quan lắm Nên anh chưa muốn em gặp má Khóc lặng hồi lâu Cầm bàn tay chai sần của anh trai Áp vào má mình tư Nguyên tức tử nói Tha lỗi cho em Vậy mà em đã giận anh muốn nám gan cháy phổi Số tiền dành dụng chuẩn bị cho chuyến đi thăm má Em dùng hết cho việc sửa sang nơi anh ở Để mong anh hiểu cho lòng dạ của em Trước sau nay vậy Em vẫn thương anh Thấy anh sống cực nhọc Thiếu thốn tiện nghi em rất ấy nấy Nếu biết vậy em đã để dành một phần gửi dì ba. Ngẫn người dây lát, em cười như méo. À mà không sao, vẫn còn... Hay là ngày mai hai anh em mình đi liền, quay về dư sức kịp ngày nhập học, đi nghe anh. Lúc nãy anh nói anh chưa muốn em gặp má, nhưng thiệt ra đó là ý kiến của dì ba. Dì là thầy thuốc nên biết rõ lúc nào thuận tiện nhất. Em hiểu chứ? Sáng hôm sau, Thư Nguyên đi bán sợi dây chuyền vàng hai chỉ. Gửi kèm một bức thư dài cho ông bà ngoại và các dì Thư có đoạn thiết tha như vậy Kính mong ông bà ngoại và các dì thứ lỗi cho cháu Vì anh hai hổng chịu cho biết Nên cháu hay tin má bệnh quá muộn Lúc nào có thể gặp má được Xin dì ba vui lòng cho tuổi cháu hay Hai đứa sẽ lên ngay Hồi nào má tỉnh trí xin thưa dùm cháu rằng Dù xa xôi Trái tim nhỏ nhoi trong lòng ngực của cháu Luôn dành cho má Cháu mơ thấy má hoài Cháu vẫn là con của má Sau các phiên tòa đáng ghét kia Dẫu có cả trăm phiên tòa tương tự Cháu vẫn không thay lòng đổi dạ Không bao giờ cháu quên ơn má Đã cho cháu sự sống Đã banh da xẻ thịt cho cháu chào đời Đã nuôi nấng dạy bảo cháu nên người Ngày đêm cháu cầu trời khấn Phật Phò hộ cho má sớm bình phục Và bây giờ trước giả lạnh lùng Gần như vô cảm của người cha Em biết mình không cách gì Lây chuyển nổi sự cố chấp nghiệt ngã của ông Đành cố nén tiếng thở dài Không, hổng lẽ mình chào thua sao? Bằng mọi cách phải có tiền giúp má qua căn bệnh ngặt nghèo. Ý nghĩ bất chợt khiến em trở nên tươi tỉnh, mủm miễn cười, tư nguyên thỏa thẻ. Xin lỗi ba về chuyện đáng tiếc hôm đó, con hứa từ nay không dám như vậy nữa, ba có tha lỗi cho con không? Giọng nũng niệu ngoan ngoãn của con nhỏ tựa làn gió mát rượi cuốn trôi dễ lạnh lùng kia, mặt mày ông phạm rạng rỡ hệt lân nghe pháo. Ờ, ít ra cũng như vậy chứ Có, bà tha lỗi cho con Con chưa nhận được quà sinh nhật À phải rồi, lù bu công chuyện quá Bà quên bén Quên thì thôi ba à, con không dám đòi đâu Thôi mà, hở chút là dỗi Sao, đổi chiếc cúp thành chiếc dream chịu không Ra vẻ nghĩ ngợi rất lung Rồi thứ nguyên về giặt nói Chiếc cúp vẫn giữ nhưng thêm một sổ tiết kiệm Với tài khoản tư đương chiếc dream nữa Được không ba Chuyện này con dự tính lâu rồi Bữa nay thấy bà vui mới dám nói. Hàng tháng phải ngửa tay xin tiền phiền phức thấy mồ. Có một tài khoản riêng con sẽ được thoải mái hơn. Nếu bà ngại con ăn xài phung phí thì thôi vậy. Bà tin con. gì chết tiền bạc con rất chừng mực. Nhưng mà... Giả lại bà biết sao không? Con phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Một mai lỡ ba cưới của Cẩm Đường rồi trở nên keo kiệt với con thì sao? Cẩm Đường. Cái tên vừa buộc thốt khỏi môi con nhỏ tức khắc khiến ông nghe lòng lâng lân dễ chịu hết biết. Xạo, sao con rảnh quá mạng vậy? Con đi quốc trong bụng ba lâu rồi chứ bộ. Hai cha con cùng cười, kỳ kèo mãi sau cùng ông đồng ý gửi 20 triệu vào trương mục tiết kiệm của cô gái. Được lời như cởi tất lòng, con nhỏ điệu đàn trồm qua bàn hôn đánh chục vào chót mũi ông. Cuộc làm lành giữa hai cha con không thể không thông báo cho cô cẩm đường biết. Em vui vẻ diễn thật đẹp theo ông đến vũ trường quốc tế lúc đêm vừa buông. Trước khi ngồi vào sau tay lái chiếc Toyota đời mới, ông Phạm tươi cười nháy mắt. Khi người ta 17 tuổi, lại là con gái rượu của một giám đốc công ty xuất nhập khẩu lớn mà chưa biết kiêu vũ thì quê quá, Mai con nên ghi danh ở một lớp dạy nhảy nào đó. Dạ được thưa ba. Tư Nguyên nhăn mặt, miễn cưỡng gật đầu. Đi học thêm là nghề của con mà. Sáu. Sau mấy năm đi bụi? nghe lời khuyên trí tình của Thao danh quyết định về thăm nhà vào dịp lễ Oc Ong Bóc hắn kèo nài quân trưởng đi theo hỗ trợ tinh thần cho đỡ rung để chứng thực dùng thời gian qua hắn đã sống lương thiện rất hối hận về lỗi lầm đã phạm phải ở chùa Mã Tộc chiều thứ bảy, hai đứa đáp xe đò về Sóc Trăng qua và vào dòng người từ các nơi khác đổ về chung vui ngày hội truyền thống lớn nhất trong năm của tộc người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long Oc Ong Bóc Là lễ cúng trăng đưa nước Bắt nguồn từ xứ sở dân quốc phù nam xa xưa Người Khmer bao đời nay có tộc quán Chuyên canh lúa nước Nước được họ tôn quý như một vị thần linh Đầu mùa lũ rước nước Chở phù sa về tưới mát ruộng giường Đến mùa khô làm lễ đưa nước Mừng mùa bội thu Cảm tạ chư thần đã cho ấm no hạnh phúc Một trong những thần linh ấy là thần trăng Tương truyền thần trăng Giống là một trong những tiền thân Của đức Phật thích ca Đến với trần thế trong hình thức một chú thỏ đẹp Thỏ sống trong một cánh rừng gian bờ sông Hằng Ngày nọ có ông lão hành khất rách rưới Ngang qua kêu đói xin ăn Thức ăn quanh năm của chàng chỉ là cỏ non Làm sao mời khách Không chút ngần ngại Chàng lượm củi khô nhóm một bếp lửa với thiện ý Nướng chín chính mình để cứu người sắp chết đói Một cơn băng giá chợt tràn tới dập tắt lửa Khi thỏ vừa nhảy vào Và người hành khất hiện nguyên hình thần Saka Dị chúa tể của các thần Tevada, thần xúc động phán, đẹp đẽ và cao cả thay đức hy sinh mình vì sự sống kẻ khác, người xứng đáng là tấm gương để loài người và muôn thú kính ngưỡng đời đời kiếp kiếp. Thần Saka quá thân cao lớn đụng tới mây xanh, đưa tay dịnh vào dai núi và vẽ hình thỏ lên dần trăng tròn trên đỉnh rừng. Từ ấy hình thỏ luôn thể hiện giữa cuôn trăng. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 10 âm lịch, Để tưởng nhớ nghĩa cửa cao đẹp ấy và công ơn của mặt trăng được coi như vị thần điều tiết mùa màng, người Khmer cử hành lễ cúng trăng cùng ngày với hội đưa nước. Lễ vật không thể thiếu là cốm dẹp, món ăn làm bằng lúa nếp tươi, họ cho là thỏ thích nhất. Chiều hôm ấy, trong một căn nhà nhỏ gian sông trăng, quét sông mẹ cốm dẹp, người mẹ và cô gái đang loay quay xới cốm ra dĩa, xếp lên mâm cạnh những trái chuối, khoai lang, khoai mì, khoai môn. Dừa bánh kẹo chuẩn bị cho lễ cúng trăng vừa đặt mâm lễ vật đầy dung lên bàn Bà mẹ nghe tiếng kêu gọi lõn Má bay vô từ ngưỡng cửa Thật cứ ngỡ như mơ Thằng con xa nhà lâu ngày tưởng chết bờ chết bụi đây đó Nay đã lớn bổng Ra dán một chàng trai làm bà ngỡ ngàng Cô gái buông chiếc vá đang cầm trên tay Nhào về phía anh trai Ui cảm tạ tê Anh trai con về má ơi Ôi danh ơi là danh. Vậy là cả ba má con nắm níu lấy nhau khóc cười kể lễ bằng tiếng kinh lẫn tiếng khơ me. Dù đã mượn tượng trước phút gặp gỡ này, Thao cũng thấy mắt cay cay, dội vàng quay ra, ngã người xuống chiếc giỏng đầy treo giữa hai góc thốt nốt trong góc sân. Hắn nằm trong lên mảnh trời bắt đầu nhạt nắng trên tán lá, nghĩ vô dơ đến ngày nào đó gặp lại mẹ. Hẳn hai anh em cũng bồi hồi, Mừng khôn siết như danh lúc này. Lát sau cô gái e thẹn đứng dịnh tay vào khung cửa dõi theo. Bà mẹ lôi danh ra ngồi bờ xuống bên giỏng. Mắt còn nhòa lệ, nhưng môi tươi rạng nụ cười. Thao bối rối ngồi bật lên. Với giọng kinh lơ lớ y hệt danh, bà nắm chặt tay Thao nói. Cảm ơn tivada đã giúp nó gặp bạn tốt. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Ở lại làm khách quý của cái nhà nghèo này nghe cầu tê phù hộ cháu gặp mọi điều tốt lành. Sao mày? Thao quay sang bạn. Có cần tao phụ đề gì thêm không? Thôi khỏi, tôi đã nói với má hết rồi. Gãi gãi tai danh ấp úng. Má không có buồn nữa. Mai làm mâm lễ tới tạ tội với chùa là kể như em Rồi mày ở lại hay về? Về chứ, bỏ thằng Tạo sao đặng. Hai đứa nhảy ào xuống sông tắm sạch bụi đường xong. Vừa lúc người cha đi làm về, Chủ mời khách ngồi vào bàn, bữa cơm thịnh soạn hơn mọi ngày. Narin ơi! Narin à! Tiếng gọi bay trước người theo sau. Một cô gái trong đoạn gián trong xà rong theo thùa qua văn tỉ Mỹ màu mận chính, sơ mi qua xanh, lừng lửng bước vào cổng, rực rỡ y bó qua di động. Narin bước ra, thấp dọng trò chuyện với bạn trước hiên. Thoạt trong ra, miếng cơm đang nuốt cơ hồ khiến thao mắc nghẹn. Nhà đang có khách quý, đi ngay ông già vũa chết. Khách nào mà quý giữ thần vậy? Narin ngoảnh mặt vào, cô gái trông hút theo, che miệng bật tiếng cười mảnh. Tưởng ai, ông cụ non ở Cần Thơ bữa hổm tao nói đó. Hàng trả ca giọng cổ bái cháy đó hả, thiệt không? Đúng rồi, cả lúc ăn ảnh cũng quạo đeo y lúc thường vậy. Mày dòng kỹ coi, phải không? Bạn anh hai tao, nhưng ảnh gọi bằng anh lận đó. Cả anh mày tao cũng gặp rồi. Sao lúc này không thấy ảnh? Ảnh đi bụi mới về. Hai đứa đưa nhau đến chiếc giỗng đây tiếp tục tỉ tê trò chuyện. sốt ruột, chóc chóc Soria lại lật tay nhìn đồng hồ. Narin nhẫn nha hỏi riết về gã trai lạ mặt. Đơn giản chỉ vì tò mò, muốn biết tại sao thằng chả lại được anh hai của nó nể nang. Nghĩ mình có lỗi trong cuộc chia tay hôm nọ và không thể tàn hình. Sau cùng thao đành bước ra ngượng nghịu cười, nói giọng giả lã, hắn không quen dùng thường ngày. Trái đất tròn dữ ha Bộ anh cho nó méo hả Soria động đảnh nói Các giọng đứng yên Mắt con nhỏ đông đưa thấy ghét Ờ, Cần Thơ đường ế hay sao về tận đây kiếm mối hả Narin thẻ thọt bỏ nhỏ vào tay cô bạn Tao đi thay quần áo Đoạn đứng lên biến lẹ Không ai bảo ai Cả hai cùng thoáng nhớ đêm trăng ngày nọ Vậy mà đã mấy mùa trăng Hình như hai đứa cùng tự hỏi Có khi nào mình chợt nhớ tới nó không? Thấy gã trai ngậm hột thị, con nhỏ chôm chớp đôi rèm mi rậm thấy thương. trong anh trổ mã lắm đó. Nó giàu từ dựng hết biết. Dân văn quán nghệ thuật mà, đâu có nghèo như mình, dân toán, thao tưng tửng. Tưởng, tưởng Soria còn theo ghe ăn hoài giặt khắp thế giới chứ. Ở đâu cũng không đẹp bằng quê hương mình. Lát nữa đi coi tụi này biểu diễn văn nghệ nghe. Anh sẽ thấy người Khmer của em dễ thương bá phát. Ngoại trừ bạn đôi khi cứ kênh kênh kiệu kiệu nên dễ ghét Má xanh sao em để y nguyên như vậy Có đi mỹ diện sửa mắt môi mũi cho kênh kiểu đâu Mắt quên lé hay sao đó Sắp hụt hạt chăng Narin quay ra trong bộ lễ phục truyền thống Trông đẹp như nàng công chúa trong tuần hát UK Tạm biệt Soria buông thỏng Phát tay bạn đi ra cổng Để đôi lại chút hương chiều thơm thoảng mùi bông cao Đêm Lễ hội tưng bừng khắp các ngã phố Mọi người ăn mặc đẹp, dung dăng dung dẻ đưa nhau đến các tụ điểm vui chơi. Pháo qua, đèn gió thả sắc màu rực rỡ qua quyện ánh trăng, tỏa từ chiếc dĩa dàng lửng lờ trôi, mà như đứng yên một chỗ giữa nền sao nhấp nháy ánh bạc. Gió miên mang từ mạng sông trăng lên, nghịch tóc gẹo áo. Các thị xã thường ngày vốn êm ả, đêm này tưởng chừng sắp nổ tung vì người và xe cổ tóc nập ngược xuôi thao thầm tiếc không rủ thương nguyên theo để được tan vào đám đông ai cũng hiền lành, cởi mở tươi cười. Mọi nhét nhát ủ ê bon chen thường nhật như trốn nhau mất biệt. Để em nhìn sóc trăng có giống trăng Cần Thơ không và khác hẳn dần trăng trong tranh em ra sao? Vừa đi vừa khác, được nghe giọng thỏ thẻ của cô em gái. Bất chợt hắn bỗng nhớ đến mẹ. Sao lễ cúng trăng? Các bậc phụ huynh Khmer bao giờ cũng chia Đúc cốn dẹp cho con em Kèm lời chúc tốt lành Tương truyền đêm nay bọn trẻ ước gì sẽ được nấy Lát nữa về nhà danh Mình có nên xin được chia cốn dẹp ơn phước Với điều ước mẹ chóng khỏe mạnh Để sớm có ngày sung dậy Cứ dậy miên mang cùng bao liên tưởng xa gần Gã trai đi dưới trăng Giữa bao người mà đôi khi tưởng chừng đang đi lẻ Bất cảnh thao Danh cứ giáo giác, mong gặp bạn bè cũ. Chẳng thấy món nào, phải đi kiếm chúng thôi. Muốn lắm, nhưng ngại huynh trưởng giận nên không dám tách lẻ. ngang qua một quán chè bên hông chợ, Danh bỗng vui như bắt được của. Tôi thèm gặp mấy thằng bạn muốn chết. Anh vô ngồi một lát với tụi nó, tôi sẽ quay lại ngay. Tuổi nào? Hao bững lửng. Danh đưa tay chỉ Narin và Soria đang ngồi ở chiếc bàn kê lớn ra dĩa hè. Hai con nhỏ mãi trụm đầu tí liêu chuyện gì đó không hay có người dòm trộm, ngập ngừng rồi thao gật đầu. Được rồi, mày biến đi. Trong bóng tranh tối tranh sáng với những dây đèn xanh đỏ chớp tắt, nhưng không có người kéo ghế ngồi chung bàn tỉnh queo. Hai cô gái khẽ giật thoát và cùng cười khi thoạt nhận ra thao. Ui, Tevada, anh biến ngã nào vậy? Tụi này khó lắm mới tách khỏi đám bạn chí cốt, ký muốn rụt cả chân. Soria dằn dỗi nói. Ngoắc thằng nhỏ hầu bàn, kêu ly xâm bổ lượng cho ông khách quý. Chẳng cần biết ông có thích món giải khác ấy hay không. Thằng nhỏ mang ra, thào mốt ăn ngon lành, đoạn nửa đùa nửa thật. Lúc nãy có tới nhà văn hóa coi văn nghệ, nhưng thấy hai cô nương muốn hát tệ quá nên danh nó không chịu ở. Giờ gặp nó sợ quá trốn rồi. Hai bạn muốn xử sao tôi chịu vậy? Narin cười hồn nhiên, Soria không cười. Đúng là dân thợ lo đường. Không biết thưởng thức món ăn tinh thần gì ráo. Hèn chi em muốn hát tới mấy tiết mục. Đảo muốn mòn đôi trồng mắt không thấy hai ông đâu hết. Bọn bạn cứ muốn biết mặt anh. Tính giới thiệu anh lên biểu diễn món đờn giọng cổ mùi như mít trụng. Vậy anh có chơi tân nhạc không? Narin về giặt hỏi. Soria mau miệng. Cổ đã làm thiên hạ lát bắt Thêm tân nữa ai theo cho kịp mày? Bộ Soria tưởng món tân nhạc chỉ có dân văn quán nghệ thuật các cô là rảnh thôi sao? hỏng dám đâu. Soria lè lưỡi, nhưng nhưng không phải ai chuyên nghiệp cũng sẽ là ca sĩ giỏi. Ơ hay, em có vỗ ngực tự xưng mình là ca sởi đâu. Chúc cô sớm trở thành ngôi sao cỡ Madonna, hoặc chí ích cũng là ca sĩ Tây Đô. Cảm ơn, chúc người ta với bộ mặt hình sự vậy ai ham. hồi cho em xin can. Narin bụng miệng cười. Hôm qua nghe cô chủ nhiệm nói sắp tới một hội thi ca nhạc lớn sẽ tổ chức ở Cần Thơ. Có giỏi thì mời anh với mý chị ghi danh dự thi. Đọ hơi so tài một keo Còn bây giờ thì Nghĩ mình tài hèn sức mọn nên không dám mơ Nhưng nếu anh đây ghi danh thì ta cũng xin ráng đi nè Giọng khiêm nhường của con nhỏ nghe muốn bệnh Làm gã trai nổi tự ái dồn dập Thao buộc miệng thốt Ai dám thách thì đây cũng dám ghi danh Sợ gì Nguéo tay đi Ai hứa theo kiểu cá trê chui ống thì Con nhỏ đưa ngón trỏ công hình móc câu ra Rụt rè Hắn cũng đành làm y như vậy Chợt hối đã bị thấu cấy một cách hấp tóc hồ đồ. Thầm mong cái hội thi ấy chỉ là tinh đồn thất thiệt. Một, hai, rồi 3 giây. Cái nguéo giữ hơi lâu hình như khiến con nhỏ ngượng. Rụt dội tay lại, lãng chuyện. À quên, cần thơ có chi lạ không anh? Phải nói là thưa anh cần... Narin nháy mắt nhắc tuồn. Sực nhớ cái tứ thơ cũ càng ngày nọ. Soria liếng lấu cải biên. Thưa anh, Cần Thơ bây giờ có còn sông hậu bên bờ cái răng? Hai cô gái dụi mặt vào dai nhau khúc khích cười. Hao tỉnh khô. Còn, nhưng nghe xong thơ bạn chắc cái răng hổng còn. Cảm động quá nên rụng hết. Thì ra miệng lưỡi của anh, chị Ba Liên dạo này thế nào? Tôi năn nỉ muốn hụp hơi. Với cả giấy bảo lãnh, ông hai mấy chịu nhận chỉ vào phụ việc ở lò đường trở lại. Con nhỏ cũng khỏe. Còn anh, bộ tính làm thợ tới già luôn sao? Về đây nhập nhóm sóc trăng tụi này đi Đi đám trong giường Anh ca cổ nhạc bà con sẽ mê tiếc Ơ hay Nadine bỗng lên tiếng Sao nghe anh hai nói anh là sinh viên Học giỏi lắm mà Vậy hả Soria sụ mặt Người như anh vậy là hổng tốt Quen biết em đã gần như nói hết về mình Còn anh giấu đầu giờ lòi đuôi Bọn em cũng vừa đi học vừa chạy show Có mặt cảm gì đâu Sượng câm Cảm thấy nhột nhạt vì bị bốn con mắt lom lom soi mói mình Hẳn là để tìm cái gọi là mặt cảm Thao giả bộ phất tỉnh Lạng mắt lên dần trăng Mùa đông phương nam hiếm mưa Trời vẫn trong leo lẻo Kiếm chút theo mây như xứ trung xứ bắc Để nhắm nháp chút lạnh cũng không cách chi kiếm ra Gió chừng như ngát hương qua trái từ miệt vườn theo chân người chảy hội Chú thỏ cổ tích đêm nay rời cái khuôn vàng kia xuống trần ăn cổ Tham dự các cuộc vui thả đèn gió Thi người khổng lồ ghi múa gà Thi thuyền qua đăng Sáng mai cùng ghe ngò lướt sống Trong cuộc đua đưa nước Rồi lại quay về cô đơn trên đỉnh trời Trăng sáng đẹp vậy Nhưng sao trong tranh thư duyên Từ nhỏ em đã tỏ ra thích vẽ Những tác phẩm trên đủ loại giấy Có tô màu hoặc không Bao giờ cũng được mẹ hết lời khích lệ Lưu giữ cẩn thận Bà ít khi chỉ dạy Cứ để mặc con múa bút tô màu tùy hứng. Nay xa vắng, con nhỏ tiếp tục dễ cho đỡ nhớ mẹ chăng. Đề tài nào hệ thích thú, nó thường dễ lui tới hàng chục bức. Xưa là qua bướm, nhà cửa, biển sông, búp bê, chân dung hài hước các bạn chung lớp. Và bây giờ là trăng. Ngoài bức tranh lộng khung kính treo trên vách căn buồn thao tạm trú ở chùa Nam Nhã, thỉnh thoảng thư duyên mang đến cho thao coi những bức màu nước khổ nhỏ. Bằng cuốn tập Bức nào cũng có nhân vật Trăng Trăng lên đênh giữa trời Trên sóng biển, núi non Và Trăng trong những giấc mơ huyền ảo Cùng em bay lượng Tung tăng khắp phố phường Đánh đu trên tháp chuông Nhưng Trăng luôn khuyết và màu biết Chẳng tròn và sáng tươi Thao thắc mắc Con nhỏ lắc đầu mỉm cười không nói Một buổi chiều trước giờ học đàn Ông Phạm bất chợt bước vào phòng Thấy cô con gái đang say mê vẽ ông gắt. Bao lần ba đã biểu con bỏ cái trò vẻ dời dớ dẫn vô bổ này đi, sao không chịu nghe? Ba đã từng khổ với một kẻ sống thiếu đầu óc thực tế, giờ đến lượt con mơ mộng trăng với sao? Thôi cho ba xin, dẹp hết đi cho ba nhờ, từ nay ba không muốn thấy. Con nhỏ phụng phịu đứng lên gỡ hai bức tranh một dán ở đầu giường, một bên bàn học, và bức đang dễ dở bỏ vào học bàn. Hôm sau không chỉ ba bức ấy biến mất, mà cả những bức tranh người mẹ từng lưu giữ trước đây cũng không còn. Em hỏi, ông trả lời gọn lõng. Đốt. Bàn cãi mãi, Thao mới đồng ý với cô em gái hàng tháng bí mật trích một khoản kha khá từ ngân quỹ tiết kiệm của em gửi về Sài Gòn để giúp mẹ qua khỏi đận khó hiện thời. Trước đây anh hy vọng một, giờ hy vọng 10 nhưng vẫn cảm thấy ấy nấy sao sao ấy. Thao băng khoăn tư nguyên bất bình. Yêu dọng má chống bình phục thì phải đuổi ngay cái gọi là ấy nấy hoặc sĩ diện hảo đi chỗ khác chơi. 20 triệu chỉ là lẻ tẻ, nhằm nhò gì đối với ba, chừng mươi cuộc nhậu của ổng chứ mấy. Những đồng tiền đến từ những nguồn gốc nào, theo em nếu dùng cho việc tốt, chúng cũng quá sạch thôi. Em trở nên lỗi đời từ hồi nào vậy? Bộ anh đang ngủ mơ sao? Từ lúc gia đình mình tan nát, từ ngày hay tin má bệnh, và từ thỏa thấy anh lam lũ vật lộn trên trường đời. Anh biết ước mơ lớn nhất của em là gì không? Là ngày nào đó, bộ tứ sẽ đoàn tụ trở lại với một mái nhà như xưa. Khó lắm. Khó nên mới gọi là ước mơ. Anh có mơ cùng em không? từ Nguyên ướt nước mắt nhưng miệng lại cười. Giờ này con nhỏ đã ngủ chưa? Bao giờ ước mơ của em trở thành hiện thực? Thao nghe như ngàn sao trên đầu dục buông mình cho gió cuốn đi và dần trăng chợt khuyết đổi màu biết xanh. Khi không sao huynh có vẻ xa vắng quá vậy? Nhớ cây xoài cục ngọn ở lò đường hả? Soria chăm chọc, hao thấp dọng. Lát nữa về nhà cúng trăng, ăn cốm dẹp. Narin và Soria ước điều gì? Mấy năm trước em chỉ lặp lại một điều ước duy nhất, là cầu mong anh hai quay về. Năm nay em sẽ ước ba má được khỏe mạnh sống lâu. Narin thật thà nói. Soria hóm hỉnh. Còn em ước giống anh đó. Có phải anh ước đoạt giải cao trong hội thi mình vừa méo tay không? Giớ hấp dẫn, lại hội thi, Thao nói tưng tửng, có bao giờ hai bạn thấy trăng màu xanh biết chưa? Cả hai cùng ngước ngắm cái dĩa vàng trên trời, rồi quay lại lạ lùng nhìn Thao. Soria ngờ nhiều hơn tin, bộ anh thấy rồi hả? Ở đâu? Trong cặp sách của một con nhỏ, nó luôn mang trăng theo trong cặp, không hiểu tại sao.